Chương 2041, trái tim thế giới vỡ tan, không biết đổ mưa từ bao giờ. Đạo nhân nhìn vòm trời u tối, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Đần độn sống cả đời thì cũng thôi đi, nếu như thực sự chết đi như vậy, vậy cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng đến cuối cùng, lại phạm phải một lỗi lầm to băng trời. Đạo nhân nhớ tới tiêu trần hoàn chỉnh, cũng là vào ngày mưa ấy, hắn mang theo mình từ tương lai trở về quá khứ. Hiện tại mình muốn đi. Trời lại bắt đầu mưa. Thực sự là thế sự vô thường, rồi lại luân hồi không ngừng mà. Nếu như còn có thể lại gặp mặt một lần. Đạo nhân tự lẩm bẩm. Quên đi vẫn không gặp thì hơn. Đạo nhân cười khổ, có lẽ gặp lại tiêu trần hoàng chính thật, chính cậu ta cũng không có mặt mũi đi. Lúc này bầu trời xám xịt đột nhiên biến thành màu ứng đỏ, một cái cung điện to lớn trôi nổi trên vầm trời, chấp tắt không rõ. Nhìn tòa cung đien to lon troi noi tren vom troi chap tat khong ro nhin toa cung đien kia, Thần sắc của đạo nhân có chút hoảng hốt, nhớ tới bóng hình xinh đẹp trong cung điện ấy. Trên khuôn mặt xám xịt của đạo nhân tràn đầy hổ thẹn, cuối cùng đạo nhân chật vật trở mình, mặt hướng đại địa đạo cái hố nhỏ, bỏ đầu vào đó. Thế nào? Biết không mặt mũi gặp người khác, em mở thanh thanh lãnh vang lên. Tiêu ngưng ti tao nhã vô xong đi ra cung điện tới trước mặt đạo nhân. Bà cô ơi, cô đừng để ý đến tôi, để cho ta tôi chết đi ở đây, xong hết mọi chuyện. Đạo nhân vò đã mẻ lại sức, cũng không ngẩn đầu lên, cứ như vậy che mặt mình đi. Tiêu ngưng ti chấp cặp mắt xinh đẹp, nếu ông không hề làm gì cả, rồi lại chết như vậy, ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ cục diện này giải quyết như thế nào? Giọng của tiêu ngưng ti đầy vẻ gây sự. Hắn vốn có thể vô hạn trưởng thành, trực tiếp hấp thu một thân lực lượng của ông, hiện tại hắn rốt cục mạnh đến mức nào, ha ha. Đạo nhân nghe nói lời này. Thực sự là hận không thể đi tìm chết luôn. Ông biết rõ ràng, các ông là một thể, hắn vừa tỉnh dậy nhất định sẽ tới tìm ông, hấp thu lực lượng của ông, vì sao ông không trốn đi. Đạo nhân há miệng, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Không biết rõ trả lời thế nào đúng không? Tiêu ngưng ti cười lạnh một tiếng, để tôi trả lời giúp ông. Bởi vì ông không cam lòng, ông không cam lòng phụ thân từ bỏ ông, lựa chọn nhân tính. Ông muốn chứng minh bản thân ông muốn mạo hiểm hấp thu hắn vì liều mạng cho mình một thời gian phụ thân trong miệng tiêu ngưng ti tự nhiên là tiêu trần hoàn chỉnh bởi vì là tiêu trần hoàn chỉnh sáng tạo ra nàng nàng gọi một tiếng phụ thân cũng không kỳ quái đạo nhân sắc mặt thống khổ tiêu ngưng ti nói không sai thật sự là cậu ta không cam lòng cậu ta không hiểu tiêu trần tại sao phải từ bỏ mình mà đi chọn nhân tính một thân toàn là tật xấu trước đây đạo nhân luôn luôn cho rằng Tiêu Trần lựa chọn nhân tính cũng là bởi vì nhân tính có khả năng vô hạn. Thế nhưng cho tới bây giờ, cậu ta nhìn không hiểu nổi. Bởi vì cho dù nhân tính có nhiều khả năng vô hạn tới đâu, cũng không thể nào đánh thắng được thiếu niên có thể có một phần trăm tự tin kéo người câu cá xuống nước. Ông muốn chuộc tội. Tiêu Ngưng Ti lạnh lùng nói ra. Đạo nhân vốn có con mắt đục ngầu, nghe được hai chữ chuộc tội lại đột nhiên phát sáng lên. Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Ngưng Ti. Thế nhưng rất nhanh ánh mắt của cậu ta lại ám đạm xuống, bản thân như vậy, ngay cả động một cái đều không làm được, còn nói gì đến chuột tội. Xin lỗi. Đạo nhân lắc đầu, sợ rằng tôi không làm được. Tiêu ngưng ti biểu môi, tương đối lẫn nhau, tôi vẫn ưa thích đứa bé không ra thể thống gì kia, ông như một người tàn tật, chưa đều là tàn tật. Tôi. Đạo nhân bị mắng á khẩu không trả lời được. Tiêu ngưng ti nói xong, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra. Sau đó một cái rương nhỏ màu vàng, xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Cái rương vàng chậm rãi xoay tròn, khắc đầy phụ văn thần bí, ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt quanh quẩn cái rương, tản mát ra khí tức thần thánh. Đây, đây là cái gì? Đạo nhân hỏi. Ngu xuẩn. Tiêu ngưng ti cắn răng, thực sự là hận không thể đi tới đá thằng cháu ấy hai chân. Phụ thân trước khi đi, có giao cái rương nhỏ này cho tôi. Tiêu ngưng ti nói. Trong tay bắt đầu kết ấn. Phụ thân từng nói, nếu có một ngày, sự tình phát triển đến mức không có cách nào giải quyết được, thì mở cái rương này ra. Ông hỏi tôi trong này chứa cái gì, thật ra tôi cũng không biết. Cùng với trong tay tiêu ngưng ti kết ấn kết thúc, phụ văn màu vàng trên cái rương từ từ rút đi. Răng rắc. Sau đó khóa của cái rương vang nhẹ một tiếng. Tiêu ngưng ti hít sâu một hơi, nói thật ra nàng cũng có chút khẩn trương. Tuy rằng cái rương này ở trong tay tiêu ngưng ti vô số năm rồi, cũng từng nghĩ tới chuyện mở ra xem xem, thế nhưng cuối cùng nàng đều nhìn được. Tiêu ngưng ti nhớ rất rõ ràng, khi phụ thân giao cái rương này cho mình, thì có nói với giọng điệu cực kỳ thận trọng. Chương 2042, trái tim, hai tiêu ngưng ti dần dần mở nắp rương ra, khi nhìn thấy thứ trong gương thì lại ngu ngơ tại chỗ. Thấy tiêu ngưng ti đờ ra, đạo nhân có chút nóng nảy, bên trong là cái gì thế, đừng được ra đó chứ. Tiêu ngưng ti quay đầu nhìn đạo nhân, ánh mắt cổ quái không gì sánh được. Đạo nhân bị nhìn tê cả da đầu, trên, trên mặt tôi có cái gì sao? Hư hư. Tiêu ngưng ti nhếch miệng cười cười, sau đó trịnh trọng với tay vào trong rương, bừng ra thứ bên trong. Khi nhìn thấy vật trong tay tiêu ngưng ti, đầu đạo nhân vang lên hồi tiếng ù ù, đó lại là, một trái tim. Một trái tim sinh động, vẫn còn đang nhảy nhót. Trên trái tim, có một nguồn sức sống khó mà nói rõ, một cảm giác thần thánh không dám nhìn thẳng. Trong lúc hoảng hốt, đạo nhân dường như nhìn thấy bóng dáng gầy gò đó đang mỉm cười với mình. Thì ra, hắn đã sớm tính tới chuyện mình sẽ làm hỏng việc. Đạo nhân nhìn trái tim nhảy nhót, dũi đầu thật sâu vào trong đất. Tiêu Ngưng ti đang cầm trái tim tràn ngập thần thánh kia, trong thoáng chốc nạn cũng nhìn thấy bóng dáng gầy gò ấy. Bóng dáng ấy đi hướng nơi xa, bước vào mưa trong sương mù, khắp người cô độc và cô đơn. Bất tri bất giác, tiêu ngưng ti đã lệ rơi đầy mặt. Phụ thân Tiêu ngưng ti nhẹ nhàng gọi trái tim nhảy nhót một tiếng. Trái tim không trả lời, chỉ là nhúc nhích có lực. Xin lỗi, xin lỗi. Giọng của đạo nhân nghẹn ngào, lòng cậu ta tràn đầy tự trách, hận không thể chết đi ngay lập tức. Ông không xứng. Tiêu ngưng ti nhìn đạo nhân. Lạnh lùng xoay người. Nhưng vào lúc này, trong trương bay ra một tờ giấy màu vàng. Tờ giấy chậm rãi mở ra, trên đó viết một hàng chữ. Thấy chữ viết quen thuộc ấy, tiêu ngưng ti cũng không nhìn được nữa, ngồi sổng người xuống vùi đầu bật khóc. Tờ giấy kia trên viết, sinh nhật vui vẻ, tiểu công chúa của ta, đừng quên sinh nhật nhé. Ngày hôm nay của vô số năm trước, tiêu trần sáng tạo ra dị vực. Sáng tạo ra tiêu ngưng ti. Ngày hôm nay của vô số năm sau, tiêu ngưng ti chờ được lời chúc sinh nhật vui vẻ đã chờ từ rất lâu rồi. Tiêu ngưng ti khóc thật lâu, khóc tới mức không còn nước mắt nữa mới quể oải. Đi tới trước mặt đạo nhân, tiêu ngưng ti trân trọng nâng trái tim đến trước mặt cậu ta. Phụ thân để lại cho ông, tôi không thể tự tiện chủ trương. Đạo ue oai đi ngẩn đầu, nhìn trái tim, dùng hết sức lực cuối cùng, nhan ngang đau thật chặt nắm đắm. Tháng 10 là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Hôm nay mọi người sẽ một lần nữa chiến đấu vì mộng tưởng chung của chúng ta. Mà lần này, chúng ta có một vị vương vĩ đại dẫn đầu. Chúng ta sẽ chiến đấu vì vương và vì sự sống còn của chúng ta. Nếu chúng tôi giành chiến thắng, tháng 10 sẽ là khởi đầu của một trang sử mới, tất cả các người sẽ là những người tham gia vào lịch sử. Dị vực, rào cản kết nối với nơi tiêu trận ở Tinh Không, Bách Lý Huyền, thống soái ba đội quân, đang có một bài phát biểu đầy sụt sôi trước chiến tranh. Chủ của dị vực, thiếu niên trẻ tuổi có trái tim và cảm xúc, ngồi trên vương vị, nhìn ra đại quân vô biên. Hắn muốn đi đến tinh không đó, hắn muốn đi trên con đường do chính tiêu trần vạch ra, con đường này chỉ có thể có một mình hắn đi. Ngoài ra không ai có thể. Chủ thường. Sau khi hoàn thành động viên trước chiến tranh, Bách Lý huyền quỳ một chân xuống phía thiếu niên. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt sáng ngời chậm rãi quét qua vô biên đại quân phía dưới. Đội quân vô biên im lặng, họ nhìn chầm chầm vào vị vương của mình, hành eo Người thiếu niên rất đắc ý, một đội quân như vậy có thể gọi là đại quân thiết huy. Cuối cùng, thiếu niên vẫy tay với kết giới mỏng manh, kết giới vỡ vụn sụp đổ trong tích tắc. Trong vô số năm, sự sụp đổ lớn nhất của các trào cản đã được sinh ra. Các kết giới vỡ vụn kéo dài ra. Xuyên qua một mảnh tinh hà. Đại quan dị vực, dồn ép mạnh mẽ chưa từng có. Không gì có thể ngăn cản họ, cuộc viễn chinh thiết huyết sắp bắt đầu. Đi thôi, để kẻ thù run sợ dưới vó sắt của các người. Thiếu niên nói xong, ngồi trở lại vương tọa, chống cầm và nhìn những kết giới đã được phá bỏ. Vương sẽ không tham chiến, trừ khi vị vương phía đối diện cũng gia nhập vào chiến trường. Thiếu niên cười nhẹ nói, ta cùng ngươi có gì khác nhau? Nghe hiệu lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Bách lý huyền giơ cây trường thương trong tay lên. Chỉ thẳng vào tinh hạ được kết nối, tiếng trống sụt sôi dữ dội vang lên khắp dị vực. Khe nước hư không? Cơ hồ là không có ai biết rằng, có gì bên dưới khe nước hư không? Bởi vì ở đây, nó gần như có thể coi là nơi nguy hiểm nhất trong suc soi du doi vang len khap di vuc khe nuoc hu khong co ho la khong co ai biet rang co gi ben duoi khe nuoc hu khong boi vi o đay no gan nhu co the coi la noi nguy hiem nhat trong toan tinh không? Tương truyền, đây là nơi trấn áp huyết ma vô thường, nguyên nhân là do phía trên các vết nước có ba thanh đồng vương tọa, bên trên vương tọa khẳng định đã có vị vương ngồi trên đó. Chương 2043, trước giờ đại chiến một số người nói rằng có vô số kho báu được chôn cất ở đây, một số người đã nhìn thấy rằng có một kim quan trào dân dưới các vết nứt. Nhưng truyền thuyết thì suy cho cùng cũng chỉ là chuyện nói sau bữa ăn. Nhưng hôm nay, khe nước lớn trong khoảng không, vốn vẫn luôn bình lặng, đang điên cuồng dâng lên. Ở phần sâu nhất của khe nước, được gọi là vực thẳm lớn. Ở nơi tối tâm không một tia sáng này, một bóng người cao lớn vạm vỡ chậm rãi bước ra đây là một người đàn ông trung niên trông không khác gì những người bình thường điểm khác biệt duy nhất là người đàn ông có bốn tay hai tay phụ nhỏ hơn một chút được giấu sau hai tay trước nam nhân ngẩng đầu nhìn phía trên vực thẳm trong đôi mắt đen nhánh ánh tắc bất định văn nhân thiên hạ cô nghe thấy cái gì một giọng nữ vang lên trong bóng tối sau đó một nữ tử có bộ dáng phát triển lắc lư bước ra mặc dù nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp Nhưng khí chất của cô hoàn toàn không phù hợp với vẻ đẹp của cô Nữ tử đang cầm trên tay một hộ lô nhỏ màu đỏ Vừa đi vừa rót rượu vào miệng Một nữ tử quỷ Hất Nữ tử đi đến bên người đàn ông Hung hăng nấc một cái Nam tử rượu khẽ cau mày Vô thức lùi lại một bước Văn nhân thiên hạ có chút ghét bỏ nói Dương tâm di Rượu hồ lô Cô uống từ lúc hỗn độn sơ khai Còn chưa uống xong sao Dương Tâm Di lão đảo về phía văn nhân thiên hạ, rượu mạnh uống vào rồi thì người yếu đuối nhát gan cũng trở nên to gan hơn, có thể một ngày nào đó tôi uống quá nhiều sẽ dũng cảm nhảy ra ngoài. Văn nhân cười khổ một tiếng, nhìn Dương Tâm Di đang say sưa đôi mắt mơ hồ, bất lực lắc đầu, chỉ có thể tiến lên đỡ cô. Anh, anh có muốn chút rượu không, anh còn có thể can đảm. Dương Tâm Di bấu víu vào người văn nhân thiên hạ, cô vui vẻ nâng bầu rượu lên. Văn nhân thiên hạ phất lờ Dương Tâm Di. Nói với bóng tối phía sau hắn ta, đại chiến đã nổ ra. Cô ủng hộ ai? Một giọng nam lạnh như mùa đông vang lên từ trong bóng tối. Văn nhân thiên hạ im lặng một lúc rồi nói, tất cả đều là phân thân của hắn, ủng hộ ai cũng vậy. Phốc! Dương Tâm Di không thể nhìn được cười. Cô đang cười cái gì? Văn nhân thiên hạ có chút bất mãn. Buông lỏng tay đang nắm chặt Dương Tâm Di. Dương Tâm Di lắc lư bầu rượu trong tay, chế giễu nói, anh N. nở ói chuyện và làm việc gì cũng mập mờ nước đôi như vậy. Anh cứ nói thẳng ai thắng thì ủng hộ người đó chẳng phải tốt rồi sao. Thành thật mà nói, tôi vẫn thích người hát khí khúc hơn. Mặc dù hắn cả ngày mặc quần áo sạc sở, nhưng hắn còn đa dạng hơn anh rất nhiều. Những lời này dường như kích thích nỗi đau của văn nhân thiên hạ, Một cơn bão vô hình nổi lên xung quanh hắn ta. Sao, muốn động thủ? Anh còn dám? Không sợ bị bắt sao? Dương tâm di trận mắt khinh thường. Văn nhân thiên hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình. Minh Minh Chi Thần đã trở lại rồi sao? Khi bầu không khí đang khó xử, giọng nói lạnh như băng lại vang lên. Đã trở lại. Văn nhân thiên hạ gật đầu. Hắn ta đặt kho báu lên trên nhân loại. Nói xong, bầu không khí tại hiện trường im bặt. Thật lâu sau lại vang lên giọng nói lạnh lùng, minh minh chi thần am hiểu nhất chính là tính toán, tính cách cũng thận trọng, đa nghi. Hắn dám to gan đánh cược, các người thấy thế nào? Khó. Văn nhân thiên hạ lắc đầu nói tiếp, thiên thính của tôi, đã tới dị vực rồi, phát hiện một chuyện vô cùng tàn khốc. Ý anh là, sức mạnh của chủ dị vực, Giọng nói lạnh lùng dường như đã nhận ra điều gì đó. Đúng vậy. Văn nhân thiên hạ gật đầu, thực lực của chủ dị vực, sau vô số năm tích lũy, đã bành trướng đến mức không giải quyết được, ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra được hết. Không thể nào. Dương tâm di đang say ngay lập tức tỉnh táo khi nghe thấy điều này. Văn nhân thiên hạ nhìn dương tâm di, nhưng không để tâm đến vấn đề này, kiên nhẫn giải thích sự tồn tại của chủ dị vực cực kỳ đặc thù. Mặc dù bên trong dòng sông thời gian, người quản lý đó cũng không thể can thiệp. Tuy rằng thực lực của chủ dị vật không thể đạt được tích lũy thay đổi về lượng đến mức thay đổi về chất, nhưng các ngươi phải hiểu rằng chúng ta, người ở trong ao cá, không có cách nào thay đổi về chất, thậm chí còn không dám tích lũy lượng. Dương tâm Di nhíu mày, đừng nói với tôi nhiều như vậy, trực tiếp nói cho tôi biết, chủ của dị vật mạnh như thế nào. Văn nhân thiên hạ thở dài một tiếng. Đủ mạnh để dễ dàng kéo một người câu cá xuống nước Con mẹ nó Dương Tâm Di không khỏi mắng một câu Thật là không bình thường Giọng nói lạnh như băng trở nên có chút sắc bén Những chuyện minh minh chi thần làm Giải thích như thế nào Dương Tâm Di không khỏi hỏi Chương 2044 Trước giờ đại chiến 2 văn nhân thiên hạ suy nghĩ một chút một hắn đánh giá không đủ hai hắn có thể có thông tin mà chúng ta không biết ba chính là hắn hoàn toàn chỉ tin tưởng vào bố cục của tiêu trần hoàn chỉnh các người chọn như thế nào văn nhân thiên hạ hỏi dương tâm di im lặng một hồi hỏi tiêu trần hoàn chỉnh so với chủ của dị vực hiện tại thì sao văn nhân thiên hạ lắc đầu riêng về thực lực tiêu trần hoàn chỉnh có lẽ không bằng tuy nhiên Nên xem tình hình tổng thể của tiêu trần hoàn chỉnh, cũng như các sắp xếp khác nhau, cô cũng thấy đấy. Chọn nhân tính đi. Dương Tâm Di gật đầu và đưa ra quyết định. Nói là nói như vậy. Văn nhân thiên hạ nhắc nhở, cô phải hiểu được một đạo lý, khi sức mạnh tuyệt đối bị nghiền nát, có thể hủy diệt tất cả. Tôi không nghĩ như vậy. Giọng nói lạnh như băng đột nhiên vặn lại, tiêu trần hoàn chỉnh đã ở trong tay ngư phủ, bảo vệ tinh không này. Anh cho rằng người đánh cá so với chúng ta như thế nào? Một người đánh cá có thể dễ dàng nghiền nát chúng ta. Văn nhân thiên hạ đáp mà không cần suy nghĩ. Giọng nói lạnh như băng trả lời, trong trường hợp đó, nếu mọi người có thể dựa theo cách bố trí của tiêu trần nhân tính, có thể có cơ hội chiến thắng thực sự. Nhưng, lời nói văn nhân thiên hạ xoay chuyển, anh đã bao giờ nghĩ phải làm gì nếu một ngày người đánh cá cảm thấy lưỡi câu không có cá mà trực tiếp rút hết nước trong ao cá? Chúng ta phải hiểu mục tiêu cuối cùng là gì, chúng ta chỉ có thể ủng hộ ai thắng. Bầu không khí lại im lặng, đôi khi không phải là vấn đề phải lựa chọn, mà đôi khi không có lựa chọn nào cả. Người bên trên nói như thế nào? Dương Tâm Diên ngẩn đầu hỏi. Văn nhân thiên hạ lắc đầu, thanh đồng vương tọa ngủ say đã lâu, còn chưa có tỉnh lại. Nếu hắn tỉnh lại, theo tính khí của hắn, có lẽ hắn sẽ giúp đỡ nhân loại vô điều kiện. Dù sao hắn cũng đã coi tin không này là nhà của mình, làm sao có thể chịu được dị vực xâm lớn. Đúng lúc này, ba thanh đồng vương tọa bên cạnh khe nước lớn đột nhiên rung động kịch liệt. Thanh đồng vương tọa ở phía ngoài cùng bên trái đột nhiên rời khỏi khe lớn hư không đi thẳng đến pháo đài. Văn nhân thiên hạ nở một nụ cười gượng gạo, đây là đang xem thường chúng ta sao, còn không có chào hỏi. Dương tâm di biểu môi, nếu là tôi, tôi cũng sẽ coi thường. Sống ở đây nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi vẫn là một kẻ vô tích sự gió chiều nào theo chiều ấy, không biết cảm ơn. Văn nhân thiên hạ im lặng. Sau cùng, anh cũng không có dũng khí để phản bác lại. Tôi phải đi ra ngoài. Lúc này trong bóng tối, chủ nhân của giọng nói lạnh lùng chậm rãi đi ra. Bao phủ trong sương mù màu đen, không thể thấy được dung mạo cụ thể, nhưng bộ dáng hẳn là so với nhân loại không sai biệt lắm. Anh đi ra ngoài giết ai? Văn nhân thiên hạ ngăn lại bóng đen. Dị vực. Sau khi nói xong bóng người đã biến mất. Có vẻ như thiên sát đã chọn rồi, còn anh thì sao? Dương Tâm Di hơi chế dễ hỏi. Văn Nhân Thiên hạ lắc đầu, chờ đã. Dương Tâm Di không khỏi chế nhạo nói, chúng ta phải đợi bao lâu, cho đến khi tinh không này bị phá hủy. Rồi lại trốn ở tinh không khác, trốn như hiện không ngừng. Văn nhân thiên hạ nghiến răng. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chờ đợi. Chúng ta là chút lửa cuối cùng còn sót lại từ các vũ trụ tương ứng của chúng ta. Nếu như bị diệt, vậy là thực sự bị diệt. Dương Tâm Di lắc đầu, tôi đã đợi quá lâu. Từ vũ trụ này đến vũ trụ kia, rượu của tôi sắp cạn kiệt. Dương Tâm Di nhìn văn nhân thiên hạ, đột nhiên cười nhẹ, tôi hiểu anh, anh khác với chúng ta. Anh sinh ra sau khi vũ trụ diệt vong. Mang theo ý chí của toàn bộ vũ trụ, chỉ có thể cân nhắc đại cục. Tôi thì khác. Dương Tâm Di nhấp một ngụm rượu, đáng lẽ tôi nên cùng quê hương chết đi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn trốn tránh, từ ao cá này đến ao cá khác, chẳng có chút ý nghĩa nào, anh có biết không? Tôi không muốn đợi nữa, mệt quá rồi, tôi muốn ra ngoài phơi nắng. Dương Tâm Di nói xong, cười sảng khoái, ném bầu rượu đi rồi lao ra đại thâm nguyên. Văn nhân thiên hạ đứng đó, một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu lên. Lần cuối cùng hắn phơi mình dưới nắng là khi nào, hắn không thể nhớ được. Hắn thực sự chán ngấy với sự tồn tại đen tối này. Văn nhân thiên hạ mỉm cười, cuối cùng lao ra khỏi vực thẳm. Vì hắn chợt nhận ra điều gì đó. Chính là, trong tương lai, hắn không bao giờ gặp được một người khác như Tiêu Trần. Một người vô tư, mạnh mẽ và dịu dàng như Tiêu Trần. Nếu không nắm bắt cơ hội này, sẽ không bao giờ có nó nữa. Có như có chút lương tâm. Nhìn văn nhân thiên hạ bay ra ngoài, thanh đồng vương tọa trên khe nước hư không, cuối cùng chào hỏi hắn ta một câu. Tầm di đâu? Văn nhân thiên hạ hỏi. Chương 2045, trước giờ đại chiến, ba, thanh đồng vương tọa đáp, tôi không biết. Cô ấy nói đi tắm nắng, hẳn là đi hướng hàng rào. Cảm ơn. Văn nhân thiên hạ gật đầu. Anh còn không đuổi theo, nhìn chầm chầm lão tử làm cái gì. Thanh đồng vương tọa có chút bất mãn nói. Mượn một chỗ ngồi. Văn nhân thiên hạ cười cười, có chút nịnh nọt. Anh xứng sao? Thanh đồng vương tọa chế nhạo, hơn nửa vị trí đã đầy rồi. Văn nhân thiên hạ bị mắng, cũng không tức giận xoa xoa tay cười còn không phải còn hai chỗ trống sao. Một là cho nhân tính và hai là cho thần tính. Không có phần của anh, cút khỏi đây. Thanh đồng vương tọa hoàn toàn không để cho hắn chút mắt mũi. Văn nhân thiên hạ tỏ vẻ không cam lòng, để lại một cái cho nhân tính tôi có thể hiểu được, nhưng thần tính thì quên đi, tiểu gia hỏa kia cu cung sẽ không đánh nhau, chỉ biết chơi cả ngày, cho cậu ta là lãng phí. Ha ha! Thanh đồng vương tọa chế nhạo, tôi muốn... Tôi chính là thích tiểu gia họa phấn nộn kia, có chuyện gì sao? Anh! Văn nhân thiên hạ tức giận phải tay áo rời đi. Nơi hàng rào. Tiêu trần ma tính đột nhiên mở mắt ra. Nhanh như vậy. Tiêu trần ma tính câu mày. Tiêu trần ma tính nhớ tới lão bà nói hàng rào phải ba năm mới có thể đột phá, mới qua hai năm, hàng rào đã sớm sụp đổ. Quân đội của phe mình vẫn đang tập hợp trên địa cầu. Chờ được truyền tống. Bây giờ ở đây, chỉ có một số nhỏ quân đội chịu trách nhiệm triển khai và thu thập thông tin tình báo. Nếu lúc này quân đội dị vượt sông vào, mà phe của họ không thể ngăn cản ở hàng rào, thì tin không này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Vẻ mặt lãnh đạm của Tiêu Trần có chút lo lắng. Nhìn Hồng Diệp, tương tư còn có Tiêu Mỹ Lệ đã xuất quan xung quanh mình, Tiêu Trần Ma Tính đã đưa ra quyết định. Đi nói với họ biết hàng rào đã bị phá. Tiêu Trần Ma Tính đưa tay ra và quẹt nhẹ. Một lưỡi kiếm màu đen chém vào khoảng không, ngăn cách hồng diệp, tương tư và tiêu mỹ lệ. Công tử. Một mình tương tư tỷ tỷ đi thông báo là được rồi. Nhìn thấy bản thân bị tách ra, tương tư còn chưa kịp phản ứng gì. Lúc này, tiêu mỹ lệ, cô gái nhỏ đã đi theo tiêu trần ma tính lâu nhất, đã hiểu tiêu trần ma tính sẽ làm gì. Tiêu mỹ lệ bật khóc, muốn lao đến bên cạnh tiêu trần ma tính. Nhưng tiêu mỹ lệ vừa mới chạy ra ngoài vài bước. Trong không gian ngăn cách, màn đau sáng bắn trở lại. Đợi, đợi, đợi ta. Đại đế, ca, ca ca, tiêu mỹ lệ khóc đến tê tâm liệt phế, không nói nên lời. Nếu lúc trước tiêu mỹ lệ khóc như thế này, thì tiêu trần ma tính thật sự sẽ dừng lại và đợi một lúc. Nhưng hôm nay, không còn nữa. Tiêu trần ma tính nói với Yến Hồng dịp tương đối bình tĩnh, cô là người hiểu chuyện nhất, đưa hai người trở về địa cầu, và đừng đi ra nữa. Khóe miệng yến hồng dịp bất giác rung lên, cô mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Không nên vướng bận ở chỗ này. Tiêu trần ma tính vẫy vẫy tay, ba nữ nhân đã bị một cổ năng lượng quỷ dị cuốn đi. Một trường đao màu trắng, theo ma khí, rơi vào lòng ngực của tương tư. Cho đến lúc này, tương tư, người phản ứng chậm nửa nhịp với ý thức được, cũng oa oa bật khóc. Trường đao đó là bản thể của cô, công tử cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ sử dụng. Nhưng cũng chưa bao giờ rời khỏi thân. Bây giờ công tử không chỉ đưa các cô đi, mà còn cả đau cũng vậy. Hồng diệp tỷ tỷ, chúng ta quay lại nhé, được không? Tương tư kéo áo của Yến Hồng diệp khẩn cầu trong nước mắt. Tiêu Mỹ lệ lau nước mắt, hung dữ uy hiếm, hu hu mụ la sát, nếu cô không quay lại, tôi sẽ hận cô cả đời. Yến Hồng diệp cắn môi, cả đời này cô chưa bao giờ làm trái ý tiêu trần ma tính. Và Yến Hồng diệp cũng hiểu rằng tiêu trần ma tính làm vậy là để bảo vệ họ. Xuyên qua ma khí, nhìn thấy bóng dáng tiêu trần ma tính khuất dần từ xa, Yến Hồng diệp tràn đầy không muốn cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, Yến Hồng diệp thu hết trang đảm. Ngay khi thông báo cho họ, chúng ta sẽ trốn đi, nhớ đừng để bị phát hiện, đừng gây thêm phiền toái cho đại đế, biết không? Tương Tư và Tiêu Mỹ Lệ cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười. Họ chỉ muốn ở bên cạnh tiêu trần ma tính, cho dù họ còn sống hay đã chết. Sau khi tiêu trần ma tính đuổi ba cô gái đi, hắn bắt đầu thu xếp. Tập hợp. Tiêu trần nhàn nhạt hô lên một tiếng về phía xa. Ngay sau đó, mười chữ nhỏ xuất hiện từ mười tinh thần được kéo bởi tiêu trần ma tính, y y nha nha kêu lên, chạy đến với vũ khí trong tay. Chỉ trong hai năm, những tinh thần có thể hô ứng với sang giới thập tự. Đã bị những tiểu tử này cải tạo hoàn toàn thay đổi Tinh thần tượng trưng cho lửa ban đầu là non xanh núi biết cực kỳ dễ sinh sống Nhưng giờ nó đã trở thành biển lửa Và mọi thứ trên đó đều bị thiêu rụi không còn một mảnh Chương 2046 Trước giờ đại chiến 4 Tất nhiên, những tiểu tử này không chỉ tiêu diệt Trong những tinh thần bị đốt cháy Vô số tinh linh hỏa diễm đã được sinh ra. Tiểu gia hỏa đại diện cho băng đã biến những tinh thần của mình thành những khúc côn cầu trên băng, dẫn đầu đội quân tinh linh của mình, cả ngày diễu võ dương oai. Tiểu gia hỏa đại biểu cho tử vong, đã trực tiếp làm nổ tung tinh thần của chính mình, và sau đó xây dựng lại nó trong sự hủy diệt. Tên này nên là người mạnh nhất, bên dưới có một đám tinh linh tử vong, mặc dù tất cả chúng lớn lên đều không đứng đắn, nhưng sức mạnh của vượt xa những tinh linh nguyên tố kia. Điềm đạm nho nhã nhất, chính là tiểu gia hỏa đại diện cho sự sống, đã xây dựng những tinh thần của riêng mình thành một khu vườn xinh đẹp, vô số tinh linh với khả năng chữa bệnh yên tĩnh sinh hoạt trên đó. Nói tóm lại, những tên tiểu tử này, ngoài trừ điềm đạm nho nhã, những tên khác vì tranh đoạt vị trí lão đại nên đã lập ra đội quân của riêng mình. Đối với tiêu trần ma tính, đây là một tin tốt. Bởi vì sự phá vỡ của toàn bộ hàng rào, kéo dài cả một thiên hà, với sức mạnh của bản thân. Hắn không thể thủ một khoảng cách xa như vậy. Trước khi đại quân ở địa cầu xuất hiện, tiêu trần ma tính cần những tiểu tử này giúp đỡ. Thủ hang rào Tiêu trần ma tính nhìn những tiểu tử này, thẳng nhiên nói, một nhiệm vụ, bảo vệ hang rào, không cho người dị vượt bước qua, muốn giết muốn đánh như thế nào cũng được. Ô ô ô, oa oa oa, khi nghe thấy có thể đánh, một đám già hỏa hưng phấn hét lên. Tiêu trần ma tính không khỏi dây dây trắng. Giáo hóa hồi đó của Tiêu Trần hoàn toàn không có tác dụng gì, nhiều năm như vật, mấy tên cháu trai này vẫn hiếu chiến như vậy. Tiêu Trần Ma Tính đưa tay ra, để cho Tiểu Gia Hỏa đại biểu cho sự sống lên tay mình. Ngươi thì không nên đi, ở phía sau giúp bọn họ. Tiêu Trần Ma Tính rất thích Tiểu Gia Hỏa ít nói này. Thái độ cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Tiểu Gia Hỏa nhảy lên vai của Tiêu Trần Ma Tính và lắc người vui vẻ. Tự mình đi thu xếp đi. Thời gian quá ngắn, bây giờ đã quá muộn để cho tiêu trần có thể dạy một số điều về xong vào trận địa công kích. Chỉ có thể hy vọng rằng những chiến binh này và thuộc hạ của họ là những chiến binh bẩm sinh. Hãy nhớ rằng, chết cũng không thể lui. Tiêu trần ma tính nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Ô ô ô, một đám gia hỏa giơ vũ khí trong tay lên, nhiệt huyết sôi trào. Sau khi lũ tiểu gia hỏa tản ra, tiêu trần ma tính vẫy tay, hàng trăm quả cầu phong ấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Trần Ma Tính ném những quả cầu nhỏ này về phía những tinh thần nơi những tiểu tử đó đang ở. Đây là bộ sưu tập của Tiêu Trần Ma Tính, những thứ có thể thu thập được của Tiêu Trần Ma Tính đều là bảo vật quý hiếm trên thế giới. Tuy nhiên, mà Tiêu Trần Ma Tính không để lại một chút nào cho riêng mình. Ô ô, tiểu gia hỏa đứng trên vai Tiêu Trần Ma Tính khẽ giật tóc hắn, có vẻ không hài lòng với hành vi của Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính lắc đầu không nói gì. hừm. Tiêu Trần Ma Tính nhìn về phía xa xăm, bất mãn thở dài. Các tu sĩ và các nhà lãnh đạo tập hợp trên địa cầu hoàn toàn không có quá nhiều cảm giác nguy cơ. Cho đến ngày nay, quân đội vẫn chưa đến đây. Nhìn xung quanh, không có gì để sắp xếp, ngoại trừ một thanh đao. Không có mục lông, Tiêu Trần Ma Tính chưa bao giờ có vũ khí thuận tay, tương tư tuy tốt nhưng cô lại sợ đau. Ngay khi Tiêu Trần Ma Tính đang chuẩn bị dùng tinh quang để làm đau Một luồng sáng chói lọa ở đằng xa đột nhiên xuất hiện. Ánh sáng này đã đột phá giới hạn của không gian và khoảng cách, gần như ngay lập tức đến trước mặt tiêu trần ma tính. Một vương tọa, một thanh động vương tọa. Đã lâu không gặp, tiểu gia hỏa. Một giọng nói già nua vang lên từ vương tọa. Ngươi thật sự là con sống. Tiêu trần cau mẩy, chúng ta quen nhau. Ha ha. Đương nhiên. Thanh động vương tọa cười to. Ngươi nguyên vẹn, đã từng ngồi ở trên vương tọa này tàn sát thần tử, thực thần. Tiêu trần ma tính có chút không giải thích được, tuy rằng hắn biết vương tọa nói đến tiêu trần hoàn chỉnh, nhưng tàn sát thần là có ý gì? Ở khắp nơi đều có thần, ngươi đang nói đến vị thần nào vậy? Tiêu trần ma tính thờ ơ hỏi. Không không không. Thanh đồng vương tọa giải thích, thần trong miệng ta, không phải thần trong miệng ngươi. Có khác nhau sao? Tiêu trần mà tính nghĩ có chút thú vị. Đó là một sự khác biệt lớn. Thanh Đồng Vương Tọa nói thẳng. Thần trong miệng ta chỉ là một cái danh hiệu, bởi vì ta không biết nên gọi bọn họ là cái gì, đương nhiên những tên kia thích gọi là người đánh cá. Thần là gì? Thần là một sinh thể mà người phàm chỉ có thể nhìn lên, mà tất cả chúng ta đều là người phàm. Hử, sao ngươi lại không nói? Chương 2047, trước giờ đại chiến, năm, Thanh Đồng Vương Tọa thấy bản thân đã nói rất nhiều, mà Tiêu Trần Ma Tính cũng lười mở miệng, cảm thấy được chính mình có chút mất mặt. Cái gì? Tiêu Trần Ma Tính cảm thấy, bộ não của Thanh Đồng Vương Tọa này có phần chậm phát triển. Người có thể hỏi ta là ai? Thanh Đồng Vương Tọa cảm giác muốn ói ra máu, mặc dù hắn ta không phun ra được. Có lẽ chiến tranh sắp đến, để xoa dịu cảm xúc của mình. Tiêu Trần Ma Tính đã thực sự hỏi, được rồi, vậy ngươi là ai? Nếu đổi thành trước đó, Thanh Đồng Vương Tọa Ông Sâm đoán chừng đã sớm bị chém bay. Câu hỏi hay đấy, người trẻ tuổi. Nếu như Thanh Đồng Vương Tọa có tay, lúc này nhất định sẽ vỗ mạnh vào đùi mình. Lão Hủ đến từ vũ trụ khác, mang theo tất cả ý chí của một vũ trụ lớn. Lão Hủ tên tên đầy đủ là Cổ Mộc Tịch Dương. Tất nhiên. Ngươi có thể gọi lão hủ là cổ mộc lão bá, tịch dương lão bá. Tất nhiên, chúng tôi có một cái tên khác là người tiên phong. Tiêu trần ma tính có chút hối hận hỏi câu hỏi, thanh đồng vương tọa này xem ra là một tên siêu cấp nói nhảm. Sao ngươi không hỏi xem, lão hủ tới vũ trụ này của ngươi làm gì? Thấy tiêu trần ma tính không nói, thanh đồng vương tọa có chút nóng nảy. Đi đi. Tiêu trần ma tính duỗi tay ra, Trong tay xuất hiện một thanh đao ngưng tụ từ tinh quang. Có chuyện từ từ nói. Thanh đồng vương tọa giật mình, không ngờ tiêu trần ma tính tính tình lại kém như vậy. Tiêu trần ma tính không phải là loại người, ngươi bảo dừng lại thì hắn sẽ dừng lại. Một cổ đao khí màu đen ngưng tụ, bọc lấy trường đao tinh quang bên trong, chém thẳng về phía thanh đồng vương tọa. Chờ đã, ngươi muốn biết, ngươi nguyên viện kia dùng loại đao nào? Nhìn thấy thanh đao sắp đâm vào mình. Thanh đồng vương tọa lo lắng gầm lên. Câu nói này đã thành công khơi dậy hứng thú của tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính biết tiêu trần hoàn chỉnh không cần ngục lông, bởi vì tương hợp quá tệ, ngục lông quá sát khí, nếu xuất đao về sau căn bản không thu hội được. Ngươi biết rõ. Tiêu trần ma tính dừng đao hỏi. Đương nhiên. Thanh đồng vương tọa thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều này phải nói là từ rất lâu trước đây, ta lần đầu tiên nương tựa ở đây. Lúc đó là tân vũ trụ nơi hỗn độn vừa mới bắt đầu. Ta nhìn thấy hắn trong hỗn độn, hắn dẫn theo một hắn khác cười với ta. Chào buổi sáng với ta, nói với ta chào mừng về nhà, lão hũ sẽ không bao giờ quên nụ cười đó, kỳ thật hắn mới là thần thật sự. Âm. Trường đao tinh quang hung tận chém lên thanh động vương tọa, thanh động vương tọa lập tức nhảy ra ngoài tầm nhìn của tiêu trần ma tính. Nhưng ngay sau đó, thanh động vương tọa lại xuất hiện trước mặt tiêu trần. Hơi ngạc nhiên đó chính là, lời nói của vương tọa, lại không có một điểm bị nghiền nát. Thanh đồng vương tọa cả giận nói, tiểu tử này, ngươi sao lại nóng nảy như vậy? Khi thanh đồng vương tọa đang nổi cơn thịnh nộ, trường đao tinh quang lần nữa bổ xuống. Đao, đao, đao, dưới vương tọa. Nhìn thấy trường đao tinh quang lại chém tới, thanh đồng vương tọa rốt cuộc không kìm lòng được. Tiêu trần ma tính thu hồi lại, lãnh đạm nói, ngươi nói nhiều quá. Đồ nhải ranh, cũng không biết ngươi giống ai. Thanh đồng vương tọa đậu đen rau muốn một câu, lắc lư đi đến bên người tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính cúi xuống và nhìn thấy thanh đao kia, thanh đao mà tiêu trần hoàn chỉnh đã sử dụng. Tiêu trần ma tính lấy đao ra, có chút sửng sờ. Bởi vì đây là một thanh đao bằng gỗ, trên đó có một ít máu đen, ngoài thứ này ra, không thể nhìn thấy gì khác. Ngươi thấy vết máu trên đao chưa, đây là máu của một người đánh cá. Đây là con đào đã tàn sát thân. Thanh Đồng Vương Tọa Đắc Thắng nói. Với giọng điệu tự mãn đó, những người không biết nghĩ rằng chính hắn ta mới là người đã tàn sát thân. Tiêu trần ma tính phất lờ hắn ta, nhẹ nhàng cầm chui kiếm. Một cơn gió vào lúc này nhẹ thoảng qua quanh người tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính vốn là kích động, nhưng lúc này mới hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trong cơn mê man. Tiêu trần ma tính nhìn thấy một bàn tay khác đang đặt trên mu bàn tay mình đang cầm đao. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, quen mà lạ. Tiêu trần ma tính đột nhiên quay đầu lại, nhưng chung quanh không có gì cả, ngoại trừ thanh đồng vương tọa còn đang huyên náo. Người có bàn tay kia đã không còn nữa. Ta nhớ rằng lúc xuất thủ còn có thiên sát, trên tay hắn ta cũng nên có một vũ khí dính máu của người đánh cá. Tiêu Trần Ma Tính không thèm nói chuyện này nữa, quay người đối diện với hàng rào. Ngồi lên. Thanh Đồng Vương Tọa tiến đến bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính vui vẻ nói. Cúc đi. Tiêu Trần Quỷ lại muốn bổ tên này. Người đứa nhỏ này. Thanh Đồng Vương Tọa bất lực nói, ngươi ngồi dậy đi, ta là ý chí của đại vũ trụ, ta đã ngưng tụ vô số đạo mà ngươi không có ở đây. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi để chống lại chủ của dị vực. Chương 2048, trước giờ đại chiến, sáu, tiêu trần ma tính quay đầu sang một bên, nhìn về phía thanh đồng vương tọa, mi mắt không khỏi rung lên vài cái, ngồi trên vương tọa hay nói chuyện phím, nghĩ thế nào cũng không được tư nhiên. Hắc, khá lắm. Thanh đồng vương tọa không nhìn được cười, bộ dạng thẹn thùng này của ngươi, nhìn giống hắn. Thẹn thùng. Dấu chấm hỏi trên đầu tiêu trần ma tính. Đừng lo lắng. Lão hũ này không có sở thích sờ mong người khác Hồi đó ngươi hoàn chỉnh Lão hũ này chưa từng động qua ngươi Thanh đồng vương tọa khuyên tiêu trần ma tính nói Không nói đến thì không sao Đã nói tiêu trần ma tính có chút biệt nữ Nhìn không được sờ sờ mong bản thân Ánh mắt tràn đầy vẻ chán ghét cút đi Tiêu trần ma tính cảm thấy cho dù chết Cũng không tự mình ngồi trên đó Đừng ngại, thôi nào Lão hủ chờ đợi ngày này đã không thể chờ đợi được thêm nữa rồi. Tiêu trần ma tính suyết nửa phun ra một ngụm máu già, làm sao nghe những lời này lại càng thêm kinh hãi, hắn không khỏi nâng hông lên. Đúng lúc này, một tiếng nổ tung đến cực điểm, cao vút đến cực điểm, nhiệt huyết đến cực điểm vang lên ở hàng rào. Có một âm thanh vỡ vùng ở hàng rào, và một luồng sát khí vô biên xuất hiện từ vết nứt. Khiến người ta lạnh sóng lưng. Không còn kịp rồi, mau lên đi. Nếu không thì cơ hội thắng của ngươi không nhiều lắm. Thấy vậy, thanh đồng vương tọa rống to. Tiêu trần ma tính không quan tâm đến cái mông của hắn, đột nhiên ngồi ở trên vương tọa. Âm. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của tiêu trần ma tính gần như nổ tung. Vô số thông tin xa là tràn vào não. Thứ mà ngươi đang tu luyện chính là thiên chinh quyết của hắn. Đặc điểm lớn nhất của thiên chinh quyết là khả năng bao dung. Thiên chinh quyết có thể dung nạp hầu hết mọi loại đạo, đừng có nhặt nhạnh, trộn những thứ ta đã gửi vào đầu của ngươi và kết hợp chúng thành một là được. Giọng nói của thanh đồng vương tọa vang lên trong tâm trí của tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính ngay lập tức hiểu mình nên làm gì? Vô số phù văn mờ mịt xuất hiện trên khuôn mặt của tiêu trần ma tính, ngay sau đó những phù văn lại mờ đi. Sau khi phù văn bị mờ đi vài lần, tiêu trần ma tính từ từ mở mắt. Vào lúc này, Vô số phụ văn đang không ngừng xoay tròn trong nơi sâu nhất trong đôi mắt của Tiêu Trần. Tiêu Trần ma tính ngồi trên thanh đồng vương tọa, đặt thanh đao gỗ trên đùi, lạnh lùng nhìn hàng rào nghiện nát. Bông, bông, bông. Một âm thanh rung động lòng người vang lên ở chỗ hàng rào bị vỡ nát. Dưới âm thanh này, hàng rào cuối cùng hoàn toàn vỡ tan. Khoảnh khắc đó, một lối đi xuyên tinh hạ đã được mở hoàn toàn vào. Mùi sắc và máu trộn lẫn với nhau tạo thành một cơn bão tát, cuồn cuộn tràn tới, lúc này toàn bộ hư không không ngừng rung lên. Một đường màu đen liên thông toàn bộ lối đi từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một đại quân kỵ binh hạng nặng tiên phong không thể nhìn thấy tận cùng của dị vực. Áo giáp đen, ngựa đen, trường thương đen và cả những đám mây đen trên đỉnh đầu. Những đội kỵ binh hạng nặng. Loại cảm giác áp chế không gì sánh được đó chỉ chậm rãi tiến lên phía trước đã khiến hư không trung chuyển không ổn định. Xuất hiện vết nứt. Đây là loại uy áp đến mức nào, ngay cả một ngụy đế, đối mặt với đại quân này chẳng qua cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Trong rừng đen này, màu trắng duy nhất là Bách Lý Huyền trong bộ giáp màu bạc. Hắn ta vốn là thống soái tam quân, nên ở hậu phương giám sát trận chiến. Nhưng hắn ta trời sinh rất hiếu chiến. Đồng thời để nâng cao sĩ khí, Bách Lý Huyền đã đi đầu đại quân. Dừng lại. Bách Lý Huyền giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm tay lại. Đại quân đen kiệt đang đi xuyên qua tinh hạ ngay lập tức dừng lại, đại quân vô biên vậy mà lại không gây ra bất kỳ một tiếng động nào khác. Đây chính là chỗ khủng bố nhất của đại quân này, thông lệ cấm, sĩ khí dâng cao, có khí phách vương giả trăm trận trăm thắng. Bách Lý Huyền nhìn toàn bộ hàng rào, Chỉ có tiêu trần ma tính đang canh gác ở đó, kinh ngạc đến mức hai trọng mắt suýt chút nữa gần rớt ra ngoài. Binh giả, quỷ đạo giả. Binh pháp tôn tử, dùng binh đánh giặc là hành động dối trá. Bách Lý Huyền không muốn tin vào thời khắc sinh tử tồn vong này, không có một đại quân nào nào của tinh không này đến hàng rào để ngăn cản. Bách Lý Huyền càng tin rằng đây là mưu kế của bên kia, binh bất yếm trá khi chiến đấu bất chấp thủ đoạn. Nhìn thấy thiếu niên ngồi trên thanh đồng vương tọa giống y hệt vương, Bách Lý Huyền nhíu mây thật chặt. Bách Lý Huyền đưa tay lên vẫy nhẹ, vô số sương mù đen kịt từ trên cao dũng mảnh tuôn vào tinh không. Đây là một loài côn trùng kỳ lạ của dị vực có tên hắc Phong. Loài côn trùng này gần như miễn dịch với hầu hết mọi sự công kích của pháp thuật. Hơn nửa chúng có cả đàn cả lũ, chỗ nào cũng nhúng tay vào, là tiểu đội trinh sát tốt nhất. Chương 2049, kỵ binh hạng nặng lúc cần thiết, lũ côn trùng này còn là những kẻ tiên phong liều mình, chúng có thể phá hư đại trận, cực kỳ hữu dụng. Bách Lý Huyền muốn xác định xem có đại quân nào đang ẩn náu ở đây hay không. Chẳng bao lâu, binh lính Hắc Phong đã truyền lại tin tức, hư không xung quanh hoàn toàn chẳng có vật gì, ngoại trừ một số đại trận vẫn chưa hoàn thành, không có một đại quân và trận pháp nào ẩn nấp. Bách Lý Huyền mỉm cười, Từ xa chắp tay cúi đầu với Tiêu Trần Ma Tính, các hạ thật khí phách. Tiêu Trần Ma Tính không để ý tới tên này, mà nhìn về phía phía xa xa, chỗ đám nhóc con đang đối mặt trực diện với những kỵ binh hạng nặng này. Trong lòng tràn đầy lo lắng. Thành thật mà nói, Tiêu Trần Ma Tính hoàn toàn không có lòng tin đám tiểu tử kia có thể ngăn cản sự công kích của những kỵ binh hạn nặng này. Nhìn thấy Tiêu Trần Ma Tính phớt lờ mình, Bách Lý Huyền cũng không tức hang nang nếu đã không còn lo lắng gì. Bách Lý Huyền không còn do dự nữa, hung hăng vung tay. Tiếng trống và tiếng kèn xung trận vang lên, vào lúc này, tất cả những kỵ binh hạng nặng mặc áo giáp đen đều đồng loạt dơ trường thương lên. Tinh thần chiến đấu điên cuồng ngưng tụ, gần như cùng lúc đó, hàng trăm chim hồn to lớn như những ngôi sao ngưng tụ ra. Rõ ràng, những kỵ binh hạng nặng này đã dựng lên cùng một loại chiến trận. Ưu điểm lớn nhất của việc này là nếu bất kỳ chiến hồn nào bị tiêu diệt quân dự bị có thể lập tức bổ sung để duy trì sự ổn định của chiến hồn. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tiêu Trần Nhân Tính cố chấp để phần lớn đại quân tinh không chiến trận tu hành phù phong tộc cho hắn. Bàn tay của Tiêu Trần Ma Tính đặt nhẹ thanh đao gỗ lên đùi mình. Tiêu Trần Ma Tính cảm thấy có chút hối hận, phải để đám nhóc con kia cùng chết với mình rồi. Dạ! Khoảnh khắc Tiêu Trần Ma Tính vừa chuẩn bị ra tay, một tiếng thét to vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu vang lên trong hư không. Chữ nhỏ, đại diện cho tử vong, lão đài cạnh tranh mạnh mẽ nhất của sáng giới thập tự đang khiên một thanh đao lớn, cả người đen kịp giơ cao thanh đao trên tay. Hơi thở của tử vong tuôn trào. Đồng thời, đám chữ nhỏ còn lại cùng đại diện cho tử vong cũng tạm thời buông bỏ thành kiến, phát ra tiếng gầm rú hung ác dữ dội. Ngay cả chữ nhỏ dịu dàng ít nói nhất đứng trên vai của tiêu trần ma tính cũng hưởng ứng hô lên thanh âm vừa cáu kỉnh vừa đáng yêu. Ngay sau đó, Một điều kỳ diệu đã ra đời. Chỉ tới thời khắc này, tiêu trần ma tính mới hiểu được tại sao đám nhóc con này lại được gọi là sáng giới thập tự. Mười ngôi sao ầm ầm nổ tung trong tiếng gầm rú của đám nhóc con. Những mảnh vỡ của các ngôi sao không biến thành bột mịn mà tất cả dung hợp lại với nhau. Sau đó, hư không bắt đầu rung lắc không chân thực, một thế giới mới tinh bắt đầu được định hình với một tốc độ cực lớn. Thế giới mới này cực kỳ khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt nó bao phủ toàn bộ hàng rào bị vỡ vụn. Trong thế giới mới có núi, có nước, có hoa, có chim. Đây là một thế giới hoàn toàn độc lập, hơn nửa có sức sống bừng bừng. Nhưng ngay sau đó sự yên tĩnh của thế giới này đã bị phá vỡ, kỵ binh mang trọng giáp đen vô biên cũng bị kéo đến thế giới mới vào lúc này. Hàng trăm chiến hồn khổng lồ vô cùng bị đè ép vào trong thế giới này, khiến cho thế giới có chút gánh không nổi. Thú vị thật! Lúc này. Bách Lý Huyền đang dẫn đầu đội kỵ binh hạng nặng lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đối phương có hành động thì hắn ta có thể yên tâm để đại quân xông thẳng vào đánh giáp lá ca. Điều hắn ta sợ là phía bên kia không có động tỉnh gì, ngược lại sẽ khiến Bách Lý Huyền không thể thả lỏng tâm tình được. Ra. Yeah. Tiếng gầm rú của đám chữ nhỏ màu đen vang lên trong thế giới mới này, sau đó thiên địa bắt đầu lắc lư rung động. Thân thể tí hon của chữ nhỏ màu đen kia bắt đầu phóng to nhanh chóng. Trong nháy mắt, thân thể của nó đã vượt qua độ cao của những chiến hồn kia. Cùng lúc đó, tám chữ nhỏ khác cũng xuất hiện, chúng nó theo sau chữ nhỏ màu đen kia, thân thể phóng to lên cực nhanh. Rất chi là thú vị, vậy mà lại là tưởng tượng chủng. Đối mặt với chín chữ nhỏ khí thế tràn đầy kia, Bách Lý Huyền không hề sợ hãi, thậm chí còn hưng phấn liếm liếm bờ môi. Ở chỗ hàng rào dị vực, trước mặt chủ nhân dị vực có cái thủy kính trên gương phản chiếu trận giao chiến ở Hàng Rào. Ông lão đứng bên cạnh nhìn không được câu mầy khi thấy đại quân đột ngột biến mất, dường như đã bị kéo vào một không gian khác. Chóng cầm lên, thiếu niên có vẻ như đang xem một vỡ kịch đột nhiên có hứng thú nói. Tưởng tượng chủng, thú vị thật. Tam độc lão nhân câu mầy, khiêm tốn cung kính hỏi, lão nô không hiểu. Loài sinh vật tưởng tượng này có lẽ đều là tồn tại viễn vong, nhưng trước mắt. Chương 2050, vấn đề cái gọi là tưởng tượng chúng thực ra là một loại sinh linh hư cấu không tồn tại. Nó thường xuất hiện bởi vì tín ngưỡng và hương khói của các chủng tộc khác, bình thường là người bảo vệ của một chủng tộc, hoặc tà thần của tà giáo, đây là một sự tồn tại viễn vong. Thiếu niên lắc đầu, rõ ràng là mấy nhóc con này rất khác biệt, chúng có lẽ thuộc về thời đại của chính mình, chúng có lẽ là sinh vật sinh ra từ tín ngưỡng của toàn bộ thời đại, rất mạnh. Câu nói rất mạnh của thiếu niên, suýt chút nữa khiến cho tam độc lão nhân phát bệnh tim. Có thể được đánh giá rất mạnh trong miệng của thiếu niên. Quả thực chính là sự chứng nhận chính thức. Chủ thượng, phía bách lý huyền bên kia sẽ có chuyện sao? Tam độc lão nhân có chút lo lắng. Nếu vừa xuất binh đã gặp bất lợi sẽ ảnh hưởng lớn đến sĩ khí. Yên tâm đi, đó chỉ là mấy đứa nhóc con mà thôi. Thiếu niên mỉm cười lắc đầu. Phiền phức chính là người này. Thiếu niên nói xong, Thủy Kính trước mặt xoay chuyển, nó đã chuyển tới chỗ tiêu trần ma tính. Nhìn thấy tiêu trần ma tính giống y hệt chủ thường, tam độc lão nhân há miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì. Suy nghĩ một chút, tam độc lão nhân nói, chủ thường, ngài có muốn phát động đợt tấn công thứ hai không? Thiếu niên lắc đầu, muốn giết hắn. Không biết lấp đầy bằng bao nhiêu tính mạng binh sĩ, không đáng đâu. Để cho bốn vị bác bộ chúng và hai vị tôn giả đi giết hắn vậy là đủ rồi. Tam độc lão nhân lau mồ hôi trên trán, hai vị tôn giả cộng với bốn vị bác bộ chúng, thực lực của thiếu niên này mạnh đến mức nào chứ? Phải biết rằng những tu sĩ bên cạnh mình, về mặt thực lực trong cùng một cảnh giới đều cách xa một trời một vực đấy. Quan trọng nhất là hệ thống tu hành của dị vực còn nhiều hơn một cảnh giới so với hệ thống tu hành của tinh không bên này. Hai vị tôn giả và bốn vị bác bộ chúng đều là cường giả thập tứ cảnh. Cho dù thiếu niên là đại đế cấp cao nhất, vậy thì bất kỳ một người nào trong tôn giả và bác bộ chúng đều ngang bằng với hắn. Nhưng bây giờ, chủ thường lại phái sáu vị nhân vật có cấp bậc tôn giả đi giết một mình hắn. Nhớ cẩn thận với thanh đao của hắn. Thiếu niên vừa cười vừa nói thêm một câu. Vậy để lão nô đi thông tri bọn hắn. Tam độc lão nhân xoay người lui ra ngoài. Thiếu niên nhìn thiếu niên trong thủy kính trong lúc nhất thời có chút xuất thần, thật lâu sau mới lắc đầu, đáng tiếc, tôi đợi không phải là cậu. Đội quân tiên phong dị vực bị kéo vào một thế giới khác, chỗ hàng rào tạm thời yên tĩnh lại. Lúc này, tiêu trần ma tính đã từ từ đứng dậy rời khỏi thanh đồng vương tọa. Bởi vì tiêu trần ma tính biết một cuộc tấn công mạnh liệt hơn vẫn còn ở đằng sau. Lúc này, một vài con mắt cực lớn nhưng có phần hư ảo. Nhìn qua có vẻ không mấy chân thật đang tự tự bay lên xung quanh. Tiêu trần ma tính không quan tâm đến những con mắt này, bởi vì những con mắt này là thần khí hắn bố trí ở đây để theo dõi đồng tỉnh của hàng rào. Con mắt này được gọi là mắt giám sát, là đồ của tiêu trần thần tính. Bản thân thứ này đã được đặt tại trong một không gian khác, hình ảnh hiện tại chỉ là một hình ảnh phản chiếu mà thôi. Thứ đồ này có thể gửi hình ảnh được giám sát đến cho người giữ trong thời gian thực. Cũng coi như là một thứ đồ tốt Tiêu trần ma tính quay đầu lại Thẳng nhiên nói với mấy con mắt đó Tôi không thể chống đỡ được bao lâu Địa cầu Tin tức về việc hàng rào bị phá vỡ Đã được mắt giám sát truyền về Tình huống hiện tại của địa cầu Thực ra cũng không tệ lắm Ít nhất mọi thứ đã chuẩn bị xong Chỉ cần vận chuyển đại quân đến đó là được Nhưng vận quân cũng cần có thời gian Ban đầu nói cần 3 năm Giờ đây lại đột nhiên thay đổi khiến cho thống soái liên quân Thanh Y có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ, 81 ngôi sao sắp xếp xung quanh địa cầu đã hoàn toàn chuyển động. 81 ngôi sao được kết nối với nhau, tạo thành một lá chắn khổng lồ. Lá chắn này gần như không thể phá vỡ trừ khi có ai đó dừng đại trận từ bên trong. Và bên trên 81 ngôi sao, những đại quân tinh nhuệ đã được bố trí đóng quân. Những đại quân này sẽ không đi ra tiền tuyến. Bọn họ chỉ có một mục đích, đó là bảo vệ căn cứ địa của địa cầu, ngăn chặn kẻ địch đánh phá nhà. Còn quân đội tiền tuyến giờ phút này đang tập kết bên ngoài đại trận. Bởi vì số lượng người rất đông. Nhiều đến mức cho dù có hơn 80 ngôi sao cũng không đủ chỗ chứa. Thanh y cầm chiếc gương được kết nối với mắt giám sát trên tay, vẻ mặt âm u đáng sợ. Từ kiến quân đã bước vào cảnh giới đại đế, đang canh giữ ở bên cạnh anh ta cũng có vẻ mặt nghiêm túc. Nào, đi ra ngoài với tôi một chuyến.